Báo cáo trên sự c u ố i cùng của Tiền Tuyến đến vào buổi chiều, sau khi thừa quân giả vờ thất bại, dịnh quân quả nhiên trung kế. Lúc này trải qua chiến đấu kịch liệt ngày đêm, thừa quân đoàn lại hà g i a khẩu công kích tử bình phụ minh, còn tuyến tây vừa tấn công Trường Đức, đoàn lại quyền khống chế đường sắt thừa dĩnh. Dĩnh Quân đã mất cửa ải Phụ Minh, đang lùi về sâu hơn 1 0 cây số, lùi về trấn thủ tại Tấn Hoa, mà phòng tuyến phía sau Tấn Hoa là Phụ t h u ậ n thị trấn quân sự trọng yếu. Phụ t h u ậ n là cửa ngõ của Càn Bình, cho nên trận đánh này đã làm lung lay gốc rễ của Dĩnh Quân. Lập tức trong và ngoài nước chấn động, ngay cả chiến hạn nước ngoài cũng từ cảng Bắc Loan đi xuống phía Nam, tuần tiểu quan sát chiến cục từ xa. Mộ Dung Phong cầm báo cáo đại thắng nhưng không hề mừng rỡ khôn xiết, vì lần này bố trí chu đáo trong thời gian dài. Hơn nữa, giết hai gọng kìm đông tây cùng hậu quốc quân bao vây tiêu diệt, đương nhiên không thể thất bại. Các thư ký bận rộn sắp xếp các công việc như tiếp nhận đầu hàng, bố trí tù binh, tước vũ khí, đoạt quân nhu. Tuy vẫn rất bận nhưng trong sự bận rộn đó có sự c ung dung đã được định liệu từ trước. Mộ Dung Phong họp xong. là quay về phòng làm việc của mình, vì báo cáo chiến sự phía tây liên tục được chuyển đến, cho nên anh viên đó đọc trước. Hà Tự An tuy là thư ký riêng của anh, nhưng không tham dự quân chính, c ũ u là một trợ tá quan trọng. Lúc này anh ta nghe thấy một việc quan trọng nên đến gặp anh ngay. Hà Tự An có rất nhiều điều muốn nói, thấy mộ dùng phòng cúi đầu chăm chú nhìn tờ bản đồ quân sự trải trên bàn liền gọi: cậu s á o Mộ Dung Phong ử một tiếng, không ngẩng đầu lên. Hà Tự An biết tính khí của anh ta, không dám nói thẳng từ xa, đã nói lòng vòng. Nếu chưa sự thuận lợi, muộn nhất là tháng sau quân ta sẽ chiếm Dĩnh Châu. Lúc đó 16 tỉnh Giang Bắc đều lặp vào tay cộng sáu. Mộ Dung Phong ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái rồi nói: Muốn nói gì thì nói đi. Hà Tự An nói. chẳng lẽ cậu sáu định chia đôi Giang Sơn với chính phủ sương nghiệp yên ổn với một nửa Giang Sơn? Một dùng phòng đáp, Vĩnh Giang là nơi hiểm yếu khó vượt qua. Hơn nữa đánh trận này nguyên khí của chúng ta phải cần một thời gian dài mới hồi phục được. Chính phủ s ư n g nghiệp biết rõ điểm này mới mặc cả với tôi. Ngày đó ở Càn Bình, lúc Trình Tín trì thay mặt Trình Gia đàm phán với tôi, tôi đã đồng ý với anh ta. sẽ tuân thủ lập hiến, công nhận chính phủ sơn g nghiệp, tiếp nhận quân hàm của chính phủ sơn g nghiệp. Biện pháp bề mặt đó, hát k ị vẫn phải hát cho đủ. Hà Tử An do dự nói, nếu Trình gia chịu ủng hộ cậu s á vậy nội các sơn nghiệp cũng có như là không. b ộ Dung Phòng cười nói, họ Trình ở ủ n g Nam là gia tộc hào thương cự phú, Trình d ã n Chi lại quá l ó c cá, giỏi nhất là tính toán đ ư ợ c mất. sao chị bỏ sương nghiệp ủng hộ tôi? Hà Tử An trong lòng có kế hoạch, nhưng xưa nay biết Mộ x u n g p h o n g trẻ tuổi tháo thắng, lại thích thể hiện, luôn thích mềm mỏng, không thích cứng rắn, cho nên lại chuyển đề tài hai người nói chuyện thời cuộc một lát, lại lan qua chuyện cung cấp vật tư thời nội chiến. h ạ Tử An đang dần dần nghĩ cách dẫn đến đề tài ấy, bỗng Thẩm g i a Bình gõ cửa đi vào, thi thầm với Mộ x u n g Phòng gì đó. Mộ Dung Phong liền hỏi chuyện gì vậy? Thẩm gia bình l ộ n vẻ khó xử. Mộ Dung Phong biết rõ anh ta cũng chẳng có cách nào khác, đứng dậy lấy một quyển công văn trong tủ cầm trên tay rồi nói vậy tôi đi xem xem. Hà t ự An thấy thời cơ không ổn, vội nói cậu sáu tôi vẫn còn lời muốn nói. Mộ Dung Phong đã vội vã ra đến cửa, quay đầu nhìn lại rồi nói đợi tôi quay về rồi nói. Hà Tự An đuổi theo mấy bước, cậu sáu xin dừng chân. Tự An có mấy điều quan trọng muốn nói với cậu sáu. Mộ Dung Phòng k h u k h u a tay biểu thị anh về rồi hãy nói người đã được cảnh vệ vây lấn đi rất xa. Hà Tự An đành đứng đó kéo thẩm gia bình hỏi có phải là Doãn tiểu thư có chuyện không? Thẩm gia bình cười nói cũng không hẳn. h ạ tự an trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói, giờ thế vậy đành thầm tính chuyện của mình. Một dung phòng đi vào phòng, thấy một chiếc hộp sơn đỏ đặt trên bàn trà, mấy món ăn bên trong còn nguyên, chưa ai động đũa, cửa gian vẫn đóng kín. Anh đẩy cửa ra để đi vào, chỉ thấy t í n h n g u y ệ n như lúc sáng, ôm đầu trong chăn ngủ không nhúc nhích, tư thế hầu như là không thay đổi. anh rón rén lại gần đến tận chiếc giường đưa tay ra s ờ chán cô cô lại quay mặt đi trốn anh cười nói anh tưởng là em ngủ đây c ô u còi không nghe thấy gì vẫn nằm ở đó anh liền ngồi xuống một bên giường đẩy cổ nhẹ nhẹ được rồi coi như là anh sai em cũng tức giận cả ngày rồi chuyện khác không nói nhưng cơm vẫn phải ăn chứ. sống luôn cô vẫn căng lên, cô vẫn không thèm để ý. anh yên lặng một lúc rồi nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mick z Chúc các bạn nghe c h u y ệ n vui vẻ. r ố t cuộc là em không tin anh đúng không? vậy có thần linh chứng giám. nếu anh phụ em thì t a n x ư ơ n g nát thịt, chết chẳng yên lành. cô định không thèm để ý anh, nhưng quả thật là không kìm được, lật mình ngồi dậy. người dẫn quân đánh giặc. sao không biết kiên kỵ gì hết? tuy k h ẩ u khí vẫn còn lạnh nhạt nhưng vẫn khiến cho m ộ i run g phòng cười. nếu em thật sự không để ý đến anh cả đời, anh thả chết đi còn hơn. Tĩnh n g u y ệ n tức giận nói. anh anh còn nói như vậy? anh lại tươi cười vấn h ở n hóa ra là em vẫn sợ anh chết đúng không? Tĩnh n g u y ệ n bị anh kích thích như thế, tức sôi máu lên, văng mặt lên. Ai sợ anh chết chứ? Cho dù anh chết vạn lần cũng không liên quan gì đến em. Anh cười nói, anh không nỡ chết ấy. Anh chết rồi thì em phải làm sao? t í n h Uyển h ư một tiếng rồi nói, mặt dày vô liên x ỉ Đối với em á, anh tha vô liên s ỉ một chút còn hơn. Anh thành thật thừa nhận như thế, thật khiến cho t í n h Uyển bất ngờ, sững sờ một lát. lúc sau mới nói, không sợ người khác nghe thấy sao? Anh ôm lấy eo cô mỉm cười nói, ngoài em ra ai dám nghe chứ? t í n h n g u y ệ n cô khép m ặ t xa, m ộ dùng phòng lại nói tiếp, không chịu được thì cười đi, sao cứ phải nhịn khổ sở như thế hả t í n h g u y ể n t í n h n g u y ệ n liếc xéo anh một cái rồi nói, ai nói là em muốn cười chứ? Tỷ nói như thế. nụ cười cũng dần ánh lên từ đáy đôi mắt, cổ đầy anh ra, tránh ra, nhìn anh la là em đã thấy ghét rồi. Một rung phòng cười, anh bận như thế còn dành thời gian đến thăm em, em lại nói anh là đáng ghét, anh sẽ để cho em ghét cả đời đấy. Anh đừng có xen xét cái miệng như vậy, em bực thật rồi đấy. Anh nói nghiêm túc mà. Anh đưa tập văn kiện cho cô xem, hóa ra là giấy chứng nhận kết hôn sao thành hai bạn. Phía trên tên người làm chứng, người chú hôn đã có chữ ký dùng con dấu riêng. Họ đều là tướng lĩnh cao, tiền bối, đức cao vọng trọng trong thành vĩnh tân. Phía dưới tên người đàn ông, anh cũng đã ký tên đóng dấu, chỉ có phần tên của người phụ nữ là để trống. Đầu ngón tay cô lạnh băng, lòng bàn tay anh ấm nóng, nắm chặt lấy tay cô. Anh đọc từng câu một cho cô nghe. Mộ Dung Phong, Doãn t í n h g u y ệ n đính ước trọn đời, kết thành vợ chồng, nguyện sống hòa thuận hạnh phúc. Anh đọc rất chậm, từng chữ từng chữ, giọng nói đó mang theo sự mừng rỡ. Mỗi chữ cô đều nghe rõ như thế, nhưng dường như cũng chưa nghe rõ. Sức lực toàn thân bị rút đi, cứ yếu ớt dựa vào anh. còn anh dùng cánh tay ôm chặt lấy cô dường như sợ hễ buông tay ra là cô có thể biến mất ngày tháng năm sinh của anh tên họ của anh ngày tháng năm sinh của cô quê quán tên họ tên người làm chứng tên người giới thiệu tên người chủ hôn những nét chữ khải chi chít viết trên tờ giấy kết hôn màu hồng c ô xưa nay thấy màu hồng rất quê nhưng hôm nay màu hồng ấm áp như ánh sáng mơ hồ phát ra ánh nắng ấm áp trong tim cô có một cảm giác không thể diễn tả được thích thú đến cực điểm lại xen lẫn một cảm giác bi thương luôn cảm thấy thời khắc này dường như không chân thật cô nắm chặt lấy một góc giấy chứng nhận kết hôn đó mỉm cười nói em um, phải nghĩ chặt kỹ hệ ký vào là em mang họ muộn dung phong đấy cô ngẩng mặt lên nhìn anh mắt anh chỉ có sự dịu dàng như nước nhìn cô chăm chú vượt đường xa tới đây hai người đều rất khổ s ợ anh đợi cô lâu như vậy cô cũng m ờ mờ tìm lâu như vậy giờ mới biết hóa ra là anh đời này hóa ra là anh cô vùi mặt vào lòng anh anh ôm chặt lấy cô giống như giây phút trùng phùng nhưng khoảnh khắc này càng ngọt ngào hơn càng chắc chắn hơn lâu như vậy, xa như vậy, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, cách lâu như vậy, ở giữa nhiều người như thế, nhiều chuyện như thế, rất b u ộ c anh đã đợi được cô. giọng nói anh như trong mơ. Thanh Huyền, em còn nhớ không? Cô ở một tiếng, anh không nói tiếp, cô không hề truy hỏi. thật ra mọi thứ đối với cô giờ như là mơ vậy. cho dù bây giờ rõ ràng là đang ôm nhau, nhưng vì đợi nhau quá lâu. nên cảm giác ngọt ngào này như là giấc mơ nhưng giấc mơ này ngọt ngào say đắm như thế anh n à m n ỡ nghĩ ngợi nhiều trái tim bình yên thanh thản vì biết rõ cô là của anh biết rõ đời này kiếp này cô là của anh nụ cười cô ngọt ngào như thế hai con mắt đen láy trong suốt trong đó chỉ có bóng hình của anh trên môi cô hơi thở ngọt ngào anh hôn lên khóe môi cô tội đánh trận xong anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất anh muốn cho cả thế giới biết hai ta hạnh phúc như nào lên chân nhìn dâyố